trường 870 luyện chế thấy tiêu viêm gật đầu hân lam mới hoàn toàn buông lòng được tảng đá vẫn nè nặng trong lòng trên gương mặt nàng ẩn hiện một niềm vui sâu kín cố kìm nén sự kích động đàn chàoo dâng nàng thản nhiên nói nếu đã vậy thì chúc cho việc hợp tác chúng ta tốt đẹp tư viêm cười cười Thật ra, sự kích động trong lòng của hắn không tấp hơn bao nhiêu so với Hân Lam. Sau bấy lâu, đến nay, hắn rốt cuộc cũng có mạnh mối về một loại dị hỏa khác. Tuy biết rằng, để có được tàm thiền diễm viêm họa, thì vẫn còn một khoảng cách khá xa, nhưng ít nhất hiện tại tiêu viêm đã có một mục tiêu rõ rệt. Cho nên, hắn không cần giống như trước kia nữa không cần tìm kiếm tứ tung một cách không mục đích, không phương hướng. Khi nào chúng ta hành động? Khoảng cách từ Gia Da Mộc viện đến Trung Châu cũng không ngắn. Hàn Nam ngước mắt to trong suốt của mình lên, thành âm hơi lo lắng. Trước hết chờ ta hoàn thành xong sự tình ở thiên phần luyện khí tháp trong nội viện hắn nói. Tử Viêm cười to, dù lòng hắn gần như là không thể chờ đợi được nữa. Đã rất muốn đến Trung Châu Nhưng nếu hiện tại hắn cứ như vậy mà đi Chỉ sợ ngay lập tức Sẽ bị đại trưởng lão Tù Thiên bóp cổ chết ngay tại chỗ Có gì phải vội Cho dù hiện tại nhà đầu nhà ngươi Mời được tiêu viêm Nhưng với năng lực luyện dược của hắn hiện giờ Sợ rằng không có khả năng Khiến cho gia tộc ngươi một lần nữa Tiến nhập khu vực trưởng lão được đâu Lục phẩm luyện dược sư Tại những cái lời như chúng ta Có lẽ hiếm thấy Nhưng trong đàn tháp chưa tính là cái gì, về điểm này ngươi hẳn là người rõ nhất. Tổ thiền ngược lại, trợn trọng mắt thanh âm đầy tức giận. Hì hì, cái này thì Hân Lam đương nhiên biết, có điều tiêu đại ca ở độ tuổi này có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư. Trình độ thiền phú như thế, dù bên trong Đan tháp cũng ít gặp được, cho nên Hân Lam đối với Huỳnh ấy rất có lòng tin. Nhận thấy Tổ thiền đã hơi giận dỗi. Đối với việc mình hối thúc tiêu viêm lên đường, nên Hân Nam cũng khẽ cười duyên, cất tiếng an ủi. tô thiền chừng mắt nhìn hâm lam một cái, rồi hướng về tiêu viêm thở dài. Lão Phu biết tiểu tử ngươi mang trên người không ít đồ vật này nọ, cho nên mới bất thiết cần phải tăng cường thực lực. Lão Phu nói thật, mảnh đất trùng trầu kia đúng là một địa phương tôi luyện rất tốt. Đó là nơi rất nhiều cường giả cũng cùng các thế lực chân chính đứng đầu tụ hợp. Nếu như người có thể ở đó sông sáo một phen thì chỗ tốt thù được không ít đâu. Nhưng người cũng cần phải cẩn thận hết mức, bởi nơi đó không giống hắc sắc vực, cho nên làm việc cũng cần phải ngó trước nhìn sau mới được. Về phần cách gọi là đàn hội, là đàn hội quan trọng trong giới luyện dược sư, tùy hiện giờ. Luyện dược thuật của người đã có chút ít thành tựu Nhưng đừng nghĩ lọt được vào trong 10 người mạnh nhất là một chuyện dễ dàng Ngay được ý tứ quan tâm nhắc nhở trong giọng của Tô Thiên Tiêu Viêm cũng cảm thấy vô cùng ấm cúng Hắn hiện tại gật gật đầu Đàn tháp kia vì sao có thể trở thành thánh địa Trong lòng tất cả luyện dược sư trên đại lục Hắn tự nhiên hiểu được Luyện dược sư hội tụ nơi đó tất nhiên Có được những kỹ năng đặc biệt Không có ai nào vô dụng cả Tốt lắm Giờ cũng không còn sớm nữa Người trước hết về nghỉ ngơi một chút đi Chỗ ở Lão Phù cũng đã sắp xếp xong Còn chuyện tẩm bộ Tâm viêm cho thiên phần Luyện khí tháp Thì mài thường lượng sau Tô thiên vất tay Cười cười nghe vậy tiêu viêm và hân nam Đều gật đầu Không người ti lễ với tô thiên Sau đó chậm rãi, thối lùi ra khỏi phòng nghị sự. Nhìn hai người rời khỏi đại môn, Tô Thiên mới khẽ, thở dài lầm bẩm Trung trâu, nhiều lắm rồi không có quay lại, nơi đó thật nhiều kỷ niệm, nhưng mà có lẽ bây giờ, đó là thiên hạ của lớp trẻ A. Rời khỏi phòng nghị sự, sắc trời cũng đã trở lên tối hẳn. Trên không trùng lé ra từng điểm tinh quang, ánh trăng nhàn nhạt, nhạt chiếu xuống, phả ra một làn hơi mắt lạnh. Lên làn xác người, sau khi rời đi tiêu viêm cũng chia tay, ân nam. Không cùng nàng nói chuyện, rồi dựa theo hướng dẫn của Tô Thiên. Về tới căn phòng được chuẩn bị sẵn. Về phòng, hắn liền nhảy ngay lên chiếc giường mềm mại ấm áp. Trong khoảng thời gian vừa qua tại hắc giác vực, lào tầm khổ tứ đối phó với những tên kia lâu như vậy, hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng dù tinh thần khá suy nhược, thì trong mắt Tiêu Viêm vẫn như cũ lóe lên hào quang hưng phấn, khó có thể che giấu. Ngày hôm nay hắn đã biết được tin tức tạm tiền diễn viên họa, đây quả thực là một chuyện vui mừng cực lớn cho hắn. Đàn thác miệng lẩm bẩm, nhưng lòng Tiêu Viêm lại tràn ngập chờ mong. Hắn bây giờ đã có được sự hiếu kỳ không nhỏ đối với thế lực được rất nhiều luyện sư tôn xưng là thánh địa trên đại lục kia. Nếu có thể đạt được danh tiếng từ nơi đây, Có lẽ lão sư hắn cũng cảm thấy rất vui mừng và tự hào Trong lòng mới hiện nên ý niệm này Tiêu viêm cũng đột nhiên nhớ tới Những lời nhắc nhở trước đó của Tô Thiên Sắc mặt lập tức trở nên ngương trọng Trung châu là giải đất trung tâm của đại lục Cấp độ cường giả ở nơi đó Tất nhiên sẽ vĩnh viễn siêu hơn Đế quốc gia mã Mà ngay cả hắc sắc vực thôi Với thực lực tiêu viêm hiện nay, Tại nơi này không dám hoành hành không kiêng kỵ, chứ bà đến trung châu, nơi tụ tập rất nhiều cường giả đứng đầu đại lục. Xem ra cần nhiều trụ đạn bảo vệ mình hơn một chút, nếu không đến lúc đó xui xẹo gặp vấn đề gì thì chỉ sợ ngay cả chạy trối chết cũng không có cơ hội. Liếm liếm môi, Viêm dũng sức lắc đầu, đem tư tưởng mỏi mệt bi quan kia vứt khỏi đầu. Sau đó hắn bật dậy, ngồi xếp bằng trên giường, cong ngón tay búng ra Quan tại nạp giới trên tay, hơi lóe lên một bộ cốt dược to chừng một trượng huyền phù trước mắt. Cốt dược trong suốt như ngọc nhìn rất đẹp mắt, bên trong cốt mạch lại có các loại vật kỳ lạ chuyển động nhẹ nhàng dúng linh trí. Khiến chỉ nhìn nó thôi cũng có thể cảm thấy một cỗ sinh cơ tràn ngập, có sức sống bừng bừng khác thường. Đôi ngọc thạch cốt dược này tất nhiên là cặp cánh của một ma thú thần bí Tiêu Viêm mua được từ đấu giá hội Hắc Hoàng Tông. Thứ này chính là tài liệu luyện chế Thiên Nhãn Cửu Hành Dực, nếu có thể luyện chế thành công thì thủ đoạn bạo mệnh của Tiêu Viêm ngày sau cũng nhiều hơn không ít. Mặc dù còn chưa thử qua, nhưng Tiêu Viêm cũng mơ hồ đoán được, nếu quả thực dùng Ngọc Thạch Cốt Dực để luyện chế Thiên Nhãn Cửu Hành Dực thì tốc độ của hắn sẽ đạt tới trình độ, mặc dù nhìn khắp toàn bộ Cương Giả Đấu Tông Có có người nào địch nổi, đến lúc đó cái mặt nhỏ của hắn cũng có thêm một sự bá đạo bảo không nhỏ. Đối với cái địa phương gọi là Trung Châu kia, Tiêu Viêm vẫn mang một loại tâm tình kiêng kỵ, hiện tại hắn cũng không biết khi nào có thể đến đó, bởi vậy trước khi lên đường vẫn phải đem công tác chuẩn bị làm thật tốt để tránh những sự cố đột ngột xuất hiện khiến cho hắn trở tay không kịp. Trọng giải tu hồi, ánh mắt nóng cháy Từ Ngọc Thạch cút rực đang cho lộ trước mặt từ viêm Vung tay lên một quyển trục vàng rực rỡ hiện ra đây chính là quyển trục hướng dẫn cách luyện chế thiền nhạn cửu Hanh rực hắn nhẹ nhàng mở quyển trục tâm thần chiến chú bắt đầu nghiên cứu cẩn thận các loại phương pháp luyện chế này hào tốn cả cách giờ từ viêm rốt cuộc cũng cẩn thận đọc xong toàn bộ nội dung ghi bên trong hắn kẽ cau mày chậm rãi thu hồi quyển trục rồi Lâm vào chầm tư Thiên nhạn cửu hành dực quả thực là loại đấu kỹ phi hành hiếm thấy, hơn nữa quan trọng là nó có thể dựa vào phẩm chất của tài liệu luyện chế mà tăng tốc độ lên. Phương pháp này giống như là tạo lên hình thức tiến hóa đặc biệt, đích thực khác thường, nhưng muốn luyện chế ra thiên nhạn cửu hành dực cũng cần phải lao tầm, lao lực không nhỏ. Ngoại trừ tài liệu quan trọng nhất là cánh ma thú ra, còn cần vào thêm không ít tài liệu phụ trợ quý hiếm khác. Bất quả những thứ này chưa phải là điều gì phiền toái quá lớn. Những cái tài liệu mà tiêu viêm nắm giữ rất phong phú, kể cả phần lớn tài liệu phụ trợ cần thiết hắn đều có. Nhưng mà điều làm cho tiêu viêm đau đầu là điều kiện trước nhất để luyện chế thiên nhạn cửu hành dực là phải đem cỗ khí tức còn lại trong đôi cánh của ma thú kia luyện hóa toàn bộ. Ai cũng đều biết, mỗi một cái loại cánh ma thú, phần lớn lưu lại một ít khí tức bản thể mà muốn luyện chế thành công, trước tiên phải đem cỗ khí tức lưu lại luyện hóa hết đi. Điểm này làm cho Tiêu Viêm khó thễ giỏi. Quet được, nếu mà đôi cánh này hắn chuẩn bị là một ma thú bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng chủ nhân của ngọc khắc cốt dục không phải là một con ma thú như vậy. Về điểm này Tiêu Viêm hiểu rõ ràng nhất, vì ngay cái đêm hắn phẫu con ma thú thần kia, thì cũng tiếp xúc được một đạo khí tức ruột, còn xót lại bên trong ngọc thạch cốt rực. Mặc dù chỉ là tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng tiêu viêm cảm nhận được sự cuồng bạo ngang ngược trong đạo tàn lưu khí tức kia, hiện nhìn muốn đem các loại khí tức hung bạo thế này luyện hóa sạch sẽ, không phải chuyện gì dễ dàng. Đặc biệt, mức độ nguy hiểm trong quá trình này khá lớn, chỉ cần phạm vào một chút sơ sót nhỏ, ngay lập tức sẽ bị khí tức còn sót lại kia phạt phế, từ đó lưu lại một mầm mống hung lệ trong người, làm cho tính cách của người luyện chế sẽ bị biến đổi rất nhiều. Tuy viêm chăm chú nhìn vào ngọc thái cốt sực đang lơ lửng trước mặt, sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lòng đang dằn co không ngớt, đối với mà tú thần bí kia, hắn thật vẫn còn kiêng kỵ không ít, bởi vì dù chết nhiều năm, nhưng khí để lại mạnh mẽ vô cùng, thật không biết bản thể của nó tại thời điểm đỉnh phong còn là kinh khủng nhường nào. Như cảm nhận được sự đấu tranh trong lòng Tiêu Viêm, đôi ngọc thạch cốt dục đang chui lòi giữa không trung cũng phóng ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nhạt, bộ dáng giống như là giễu cợt hắn. Sự yên tĩnh trong phòng kéo dài một lúc lâu, chỉ thấy Tiêu Viêm đột ngột siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu, sự chần chờ ngần ngại trong đôi mắt đèn náy nhanh chóng thối lui. Hắn vốn hiểu rằng thế giới này muốn thu được cái gì gọi là lợi ích đều phải trả giá xứng đáng. Không bao giờ có chuyện vô duyên vô cớ nhặt được đồ vật như mong muốn. Từ điểm này, Tiêu Viêm trong lòng đã xuất hiện quyết tâm. Nếu như ngay cả khí tức còn xuất lại của con bà thú đã chết, từ đời nào mà cũng không thể chống lại được, thì ngày sau sao có thể tranh đấu với hồn điện quỷ dị khó lường kia cơ chứ? Làm sao đối phó được với gia tộc hùng mạnh sau lưng Tiêu Viêm? Sau lưng huân nhi. Lòng Tiêu Viêm như muốn hét to, Thảnh âm thanh thực sự, ánh mắt của hắn cũng nhanh chóng trở nên kiên định. Hắn cuối cùng đã quyết tâm, muốn cùng tia tàn lưu khí tức bên trong ngọc thạch cốt rực, đánh một trận rồi. Trường 871, Thu hoạch ngoài tưởng tượng Một khi đã hạ quyết tâm, tức thì rằng co trong mắt tiêu viêm trở nên nhanh chóng biến mất, hắn thở ra nhẹ nhẹ. Rồi chăm chú nhìn vào đồi ngọc thạch cốt rực đang lơ lửng trên không trung, lắm tay xiết chặt lại, không muốn không khuôn mặt tràn ngập vẻ tan nhẫn và quyết đoán. Ta không tin, đến cả một cặp xương khô mà ta không giải quyết được, tiêu viêm nghiến chặt răng, bàn tay khẽ vẫy, đồi ngọc thạch cốt rực kia từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn nửa thước, đảo mắt nhìn đôi cánh một lần nữa. Tiêu viêm vùng tay bắt đầu tạo kết ấn Hắn khép hờ đôi mi Một cỗ linh hồn lực lượng Hùng hậu dần dần từ mi tâm Quách tán ra Cuối cùng hội tụ tại một chỗ Vô cùng cẩn thận và tỉ mị Quấn xung quanh cặp cốt rực Khi linh hồn của tiêu viêm Vừa mới tiếp xúc vào đôi ngọc thạch cốt rực Một thanh âm chậm thấp nhất thời lộ vang trong đại não Khiến cho tinh thần hắn lâm vào trạng thái mờ mịt Thế giới trước mặt tiêu viêm Đột nhiên trở lên Có sự cố biến hóa kỳ lạ. Đây là một mảnh thế giới âm u, không hề tồn tại chút nào sự sống. Linh hồn tiêu viêm lúc này đang lơ lửng giữa không chung, hắn đưa mắt nhìn xung quanh nhíu mảnh. Lẩm bập, đây là không gian bên trong cặp cánh sao, vậy khí tức mà tú còn xót đâu. Khi tiêu viêm còn đang bị mơ hồ, nhìn ngửa mặt nghiêng, thì đột nhiên xảy ra chấn động thật nhỏ. Một luồng ký màu xám cô đọng như thực chất chậm rãi đùn ra trong quá trình ngừng tụ một cột ánh sáng rực rỡ như máu xuất hiện vô cùng quỷ dị, cuộn cuộn tiến về tiêu viêm. Từ khi cột sáng đỏ rực đó hình thành, thì lực lượng linh hồn của tiêu viêm cũng bắt đầu ngửi thấy một mùi máu tanh lồng đậm. Khi tức bên trong cột sáng tràn ngập giữa hung lệ và cuồng bạo, có có thể che giấu, cảm giác đó là càng lúc càng lan tràn dây đặc. Sớm nhất chỉ mới tiếp xúc, nó cũng khiến cho hô hấp tiêu viêm trở nên lặng lệ bức bối. Đúng là tà vật cổ quái. Những biến hóa trong thân thể không thoát khỏi sự chú ý của tiêu viêm. Hắn hơi tái mặt, vội vàng chấn định tâm thần, đem luồng khí giam đáng sợ tràn ngập trong tâm tưởng kia. Bài trừ ra khỏi cơ thể, cố gắng không để nó lây nhẫm vào người. Hống. Ngay lúc tiêu viêm vừa ổn định được tâm thần thì bên trong luồng khí giam, đột nhiên vào một tiếng thú hống. Kinh thiên động địa, một tiếng hống tràn ngập sự hung ác và tàn bạo, khiến cho người ta phải e sợ kinh hãi. Trong tiếng thu hống vàng vọng đó, đạo hồi sắc khí lưu, giống như là nhận được chỉ thị, ấm ấm như bao phủ cả đất trời lao về phía tiêu viêm. Nhận thấy sự biến hóa của luồng khí xám, tiêu viêm dùng mình sợ cái ốc, hắn vội vàng thúc sục lực lượng linh hồn, tạo thành một tấm màn trắng bao quanh thân, ngăn cản luồng khí xám bên ngoài màn chắn linh hồn vừa được hình thành thì luồng khí xám cũng nhanh chóng thay đổi chỉ vẹn vẹn vải cái nh mắt đã ngưng tụ tại một con thú khổng lầu vì khí xámmờm bịt lên tiêuêu viêm không sao nhìn rõ được bạn thể mà thú chỉ thấy được cột dáng đỏ đó như máu và chàn ngập bạ ngược bỗng nhiên xác rực rồi hóa thành đôi mắt của bà thú một đôi mắt cực kỳ đáng sợ hống Thân thể mơ hồ của con thú sau khi ngưng tụ thanh hình thì đôi mắt đỏ rực tràn ngập hung ác, trợn trừng nhìn về hướng tiêu viêm. Nó tiếp tục giống lên một tiếng dữ dội, rồi ấm ấm nao vào, thân hình đồ sộ như một con tê giác đang nổi khùng, hùng hằng khát máu, húc thẳng vào màn chắn linh hồn. Âm, thịch và chạm cực mạnh rõ ràng hai bên đều tồn tại ở dạng năng lượng hư ảo. Thế nhưng lại giống như thực thể Mà điên cuồng húc vào Làm cho màn trắng linh hồn vô hình kia Cũng phải rung động liên hồi Dưới sự và chạm mãnh liệt đó Linh hồn tiêu viêm cũng phải rung động Hự một tiếng thật nhẹ Hiện tại hắn đang ở trạng thái linh hồn Cho nên lực lượng linh hồn ở bên ngoài Cũng như linh hồn bên trong Đều có một mối liên hệ trực tiếp với nhau Nếu ở đây hắn chịu tổn thất Thì linh hồn ở hắn bên ngoài kia dĩ nhiên cũng chấn thương. Hít sâu một hơi, tiêu viêm một lần nữa vội vàng điều chỉnh lực lượng linh hồn để củng cố lại màn chắn. Ngay lập tức tiêu viêm biến sắc, hắn kinh hãi phát hiện. Sau cú va chạm với ma thú, tạo bằng khí xám kia, khí tức hung bạo tràn ngập bên trong thân thể con thú kia cũng lạc lẽ, thẩm thấu qua màn chắn và mà xâm nhập vào trong linh hồn hắn. Mặt mày trợt nhạt. Tiêu viêm lập tức quyết định, hắn đem lực lượng linh hồn đã bị ăn mòn, xong đó tống ra, tiếp tục điều động thêm linh hồn khác, phát triển thành tấm mạt chắn mới. Khi tấm mạt chắn mới vừa xuất hiện, thân thể hư ảo của ba tú tần bí sau cú va chạm bị chấn xa xa lúc này, cũng là một lần nữa ngưng tụ tiếp tục hùng dữ húc vào lá chắn linh hồn. Ẩm, thịt, hự, va chạm quá mức kịch liệt đã khiến cho tiêu viêm không nhịn được phải dên lên một tiếng. Hắn vung tay lên, không có chút giò dự, bỏ đi dấm mặt chắn linh hồn, rồi chằm chằm nhìn về phía hư ảo ma thú. Tiêu viêm không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một tia khí tức còn lại. Vậy mà khó thu thập đến thế, may mà lực lượng linh hồn của hắn đã khá mạnh mẽ. Nên mới có thể, Chứ đối với người khác chỉ sợ đến giờ phút này đã sớm bị những cảm xúc hùng bạo kia xâm chiếm tâm trí khủng trở thành một cái cỗ máy hiếu sát rồi. Nhưng cho dù là thế thì vẹn vẹn hai lần đối chiến cũng đủ cho linh hồn lực của tiêu viêm xuất hiện hư tổ. Mà không khí xám thông linh kia lại không yếu bất đi chút nào, Nếu cứ như tiếp tục. Vậy người tôi thiệt chắc chắn là tiêu viêm, cứ để thế này thật không xong. Tiêu viêm nhìn chừng chừng vào trong, màn khí xám đang cuồn cuộn cười tét. Xoay tròn xung quanh. Dù hắn xuất hiện tại nơi này chưa lâu, định lực không tồi, thì tiêu viêm vẫn khó mà tránh khỏi cảm giác phiền toái Hắn biết nơi này. đều do màn khí xám kia hoài tắc quái. Khi tiêu viêm còn đang suy nghĩ, luồng khí xám đó tiếp tục ngừng tụ thanh hư ảo ma thú, quắc miệng, vẻ lành, nhe lanh, đầy giữ tợn hướng vẻ hắn, dít cào, đầy vẻ trào phúng, dĩu cợt, rồi tiếp tục như một con tê giác điên cuồng lao đến. Mắt nhìn chầm chầm vào hư ảnh ma thú đang dữ dội lào đến, tiêu viêm cứng mặt lại, tù ấn đột nhiên biến đổi. Thủ tiêu viêm vừa biến hóa một ngọn lửa vô hình đột nhiên trong cơ thể, hắn bụng phát ra, nhanh chóng kết hợp cùng nhau, trực tiếp bào bọc toàn bộ linh hồn khi mà hư ảnh ma thú kia và vào phía trên ngọn lửa, nhất thời một làn khói trắng mịt mù bốc lên kèm theo một tiếng vang xèo xèo, âm thanh thạc thiết vang vọng khắp nơi trong mảnh không gian hư gám. Hư ảnh của con thú kia dần dần trở lên nhật nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Biến cố đột ngột phát sinh khiến cho đám khí xám xung quanh rùng rùng, giống như là bị kinh động, vội vàng khuếch tán tứ phía, không dám tùy tiện và chạm với tiêu viêm nữa. Một mực, duy trì khoảng cách thật xa đối với hắn. Đối mặt với biến cố vừa xảy ra, tiêu viêm cũng giật mình, bất chợt trong đầu, hắn lấy ra một tia vui sướng. Hắn không nghĩ rằng hành động đó lại hữu dụng đến vậy, vẫn nạc tâm viêm đối với linh hồn cho đến vật chất hư hóa đều có thể gây tổn thương. Vậy rõ ràng là luồng khí xám này cũng đã liệt vào trong số đó. Như vậy Ti Viêm có lẽ đã có một số thủ đoạn thích hợp để sử dụng rồi. Hắc hắc, lúc nãy không phải hùng hổ và hý hứng sao, giờ cũng nên quay lại cảm nhận một chút xem chứ. Nhìn luồng khí xám xung quanh liên tục cuồng cuồng tối Viêm nhếch miệng cười. Hắn còng ngón tay búng ra, vẫn nạc tâm viêm đang bao phủ bên ngoài thân thể, đột nhiên bùng lên rực rỡ nhiệt độ nóng bỏng, nhanh chóng tràn đập khắp mảnh không gian mờ mít kia, sức nóng hừng ngực tăng lên, khiến khoảng không âm u cũng phải biến đổi, luồng khí xám cuồn cuộn xoay chuyển đầy bất an. Những âm thanh dầu rĩ cùng lo sợ không ngất, vàng vọng từ bên trong. Mặc kệ khi còn sống đi mạnh mẽ thế nào, thì giờ Mỹ cũng chỉ là một chút. Khí tức có linh trí còn lưu lại mà tôi Tiêu viêm lạnh lùng như hạt băng. Nhìn đám khí xám vội vàng khuếch tán, hắn phất tèo, vẫn nạc tâm viêm hóa thành vô số chùm lửa rực rỡ. Từ trong cơ thể hắn bụng phát ra, ào ào nhanh chóng. Hướng tới mạng khí xám, vẫn nạc tâm viêm bùng nổ. Lập tức chấn kinh, luồng khí xám Nó giống như gặp phải đại khắc tinh Hoảng loạn chạy tứ tán xung quanh Mà những cái trùm vẫn nạc tâm viêm Dưới sự khống chế của tiêu viêm cứ như vậy Như không có mắt, cắt gào, theo sát đắm sầu Đó Rồi mạnh mẽ cắn nuốt Đến cuối cùng khi vẫn nạc tâm viêm đã hoàn toàn nuốt hết Thảy khí xám và bay trở về trong cơ thể linh hồn tiêu viêm thì hắn bất chợt cảm thấy kinh ngạc và vui mừng không tả xiết vì tiêu viêm phát hiện linh hồn lực quán xuất hiện một thoáng tăng trưởng rất nhỏ muốn cho lực lượng linh hồn tăng linh cực kỳ khó khăn trừ khi thời điểm tấn sai sử dụng thiên tải địa bảo để bồi dưỡng thì linh lực linh lực lượng linh hồn mới có thể trở lên mạnh mẽ được. Nhưng hiện tại, linh hồn của tiêu viêm lại bất ngờ tăng cường. Chắc chắn, việc này có liên quan đến luộc khí xám kia. Hơn nữa, tiêu viêm, điều quan trọng nhất là có cảm xúc hung tàn. Ngược, ẩn giấu bên trong đầm khí xanh. Cũng bị vấn đặc tâm viêm luyện hóa thành một đoạn hư vô hết. Khí xám lúc trước từng làm cho tiêu viêm cảm thấy vô cùng kiêng kị. Thì giờ phút này trở lại, thành vật tâm bổ cho lực lượng linh hồn của hắn. Vô Tình chiếm được chỗ tốt như vậy, tinh thần tiêu viêm trở nên phấn chấn hẳn lên, hắn cười hắc hắc, lập tức trong cơ thể càng ngày càng nhiều trùng vấn đặc tâm viêm ào tuôn ra, tạo thành một cái đội quân lửa bên trong mạng không gian. Mô mịt truy đuổi cái đám đấu khí xám, giờ đây nô khí xám kia xưa còn giễu võ dương oai, đã hoàn toàn biến mất như chó nhà có tang, cuống quýt tội nghiệp. Dưới cái sự truy đuổi toàn lực của Thiếu Viêm, càng ngày càng có nhiều tiêu khí xám trở thành thức ăn cho vấn nạc tâm viêm rồi đưa vào trong thân thể của hắn, cứ như thế kéo dài chừng nửa canh giờ trong mạc không gian mờ mịt đó, rốt cuộc không còn tồn tại một tia khí xám nào nữa, hơn thế Cô khí tức hùng tàn bạo ngược, ngược lại. Bên trong cũng bị xóa bỏ hoàn toàn, hiển nhiên giật, nhờ có vấn đạc tâm viêm. Những cái khí tức còn xót lại trong cặp ngọc thạch cốt giật đã triệt để trở thành thuốc bổ cho linh hồn tiêu viêm. Trong lọng không gian trống rỗng, linh hồn tiêu viêm lơ lửng tại thiên không. Hắn cúi đầu, đưa mắt nhìn thân thể linh hồn của mình, cảm thấy nó trở lên chân thật hơn so với trước kia, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ, không nghĩ tới lần này luyện hóa khí tức tàn phế còn sót lại mà thôi, mà đạt được thu hoạch phong phú đến vậy, quả thật vượt ra khỏi sự kiến, đồng thời sau khi luyện hóa khí tức mà thú còn sót lại trong cặp ngọc thạch cốt rực xong, cũng coi như Tiêu Viêm đã giải quyết xong vấn đề phiền toán nhất trong việc luyện chế thiên nhạn cựu hành rực việc kế tiếp hắn chỉ cần là từng bước hoàn thành quá trình tu luyện chế theo quyển trục nữa là xong trường 872 một đôi cánh đẩy bá đạo bên trong căn phòng tư viêm chậm rãi mở mắt Tinh qu từ trong đôi mắt Hắn lé ra thật nhanh rồi tiêu tán. Một ngụ trọc khí tứ yết hậu tiêu viêm chậm rãi phun ra. Dù trải qua một trận đại chiến linh hồn, thì giữa phút này trông hắn không có vẻ gì là mệt mỏi. Mà ngược lại, dường như vì cắn nốt được không ít linh hồn khí tức còn thừa của ba tố, đã làm linh hồn tiêu viêm xuất hiện một ít tăng trưởng. Uốn tân thể hắn trước có chút mệt mỏi, Giờ đã trở nên ngập tràn sức sống Tiêu viêm chậm dã nhìn về cặp Ngọc thạch cốt rực Đang lơ lửng trước bách Sau khi trải qua quá trình luyện hóa Nó càng có vẻ sáng bóng hơn Đồng thời cỗ khí tức hùng lệ Như có như không lúc trước Luôn chuyển ra từ nó Cũng đã giảm bớt hơn rất nhiều Hiển nhiên khi luyện hóa được tàn hồn đã mang lại những hiệu quả không ít. Tổ trưởng vẫy nhẹ một cái, kiện ngọc thạch cốt dược liền nhanh nhẹn rơi xuống tay của Tiểu Viêm. Bên ngoài một mảnh lạnh lẽo nhưng bên trong tai lại là một độ ấm nhàn nhạt, giống như một loại ôn ngọc khiến cho người ta cảm giác có chút thư sướng. Hai tay gi nắm lấy kiện ngọc thạch cốt dược, hắn thưởng thức một hồi lâu. Yêu thích không muốn rời. Nhưng dù là thế thì hắn cũng chỉ là tấm tắc cảm thán hai tiếng rồi cong ngón tay búng ra một ngọn lửa thẳm hừng hực cháy, đột nhiên từ trong thân thể bùng phát lên, chậm rãi ly khai, ngưng tụ tại khoảng không trước mặt. Dưới sự thao túng của lực lượng linh hồn, nhiệt độ của ngọn lửa xanh bùng bùng tăng cao, lá xao đi tay. Ngọc Thạch Cốt Dược liền bay tới, chìm vào trong ngọn lửa. Khi cặp Ngọc Thạch Cốt Dược tiến vào ngọn lửa xanh kia nhất thời bùng cháy, một khối nhiệt độ kinh khủng từ trong tràn ra xung quanh, cả căn phòng dường như biến thành một cái lò nướng vĩ đại. Tiêu Viêm nhìn không chớp mắt vào cặp Ngọc Thạch Cốt Dược đang bị thiêu đốt ở trong ngọn lửa, chỉ thấy Khi nhiệt độ càng tăng lên cao, thì một luồng hơi sám mà mắt thường khó có thể nhận thấy được, cũng từ trong cặp cánh thoát ra. Cuối cùng, dưới nhiệt độ kinh khủng của lưu ly liên tâm hoạ, hóa thành hư vô mà tiêu tán đi. Không nghĩ tới, đám thần hồn khí tức này ẩn tạc sâu đến vậy. Nếu không nhờ lưu ly liên tâm hoạ, thật khó có thể đem chúng nó bước xa. Nhìn thấy luồng hơi xám nhạt lần lượt bị ép ra rồi tan biến. Tiêu viêm không khỏi cảm thấy sợ hãi lắc đầu thở dài. Lòng tầm than nhưng thầy tiêu viêm không chút nào ngừng nghỉ. Nhật độ lưu liên liên tâm họa dưới khống chế của hắn. Không ngừng tăng cao. Nhật độ ngọn lửa càng lúc càng lớn. Tiêu đốt thật lâu. Cuối cùng tốc độ luồng khí màu xám thoát ra từ trong ngọc thạch. Cốt Sức cũng dần trở nên chậm lại. Lúc trước còn có thể tự do xuyên thấy được, nhưng bây giờ cần phải cách 2 3 khắc thời gian mới có một tia khí lưu nhàn nhạt, nhạt phiêu tán mà bay lên. Khi nhìn dưới nhiệt độ kinh khủng của lưu ly liên tâm hỏa, tám tân hồn ý thức ẩn nấp bên trong kiện ngọc bạch cốt đã từng bước bị ép cả ra ngoài. Quá trình tiêu đốt kéo dài chừng một cánh giờ, sau đó gần nửa giờ tiêu đốt tiếp theo không có một tia khí lưu nào xuất hiện. Thì tiêu viêm mới trộm rãi thở vào nhẹ nhõm, xem ra khí tức ma thú ẩn bên trong ngọc thạch cốt rực đã triệt để bị đuổi hết. Sau khi khô trục xong, tiêu viêm cũng không vì vậy mà thu hồi ngọn lửa, ngược lại hắn duy trì nhiệt độ như trước, ổn định không ngừng tiêu đốt ngọc thạch cốt rực, Việc thiêu đốt lại kéo chừng hai canh giờ, ngọc thạch cốt rực lúc trước không hề động tình, rốt cuộc biến hóa. chỉ thấy từ mặt ngoài trong suốt, đột nhiên lặng lẽ rơi xuống một giọt chất lỏng như ngọc xên xệt. Giọt dịch thể màu ngọc này không có tiêu tán mà đọc lại trong lửa, chậm rãi xoay tròn. Sau khi ngọc dịch đầu tiên xuất hiện giống như phản ứng dây chuyền từ ngọc thạch cốt rực liên tục. Không ngừng thầm thấu ra những giọt dịch thể màu ngọc khác Từng ngọc dịch từ từ rơi xuống Màn kèo âm thanh tí tách rất nhỏ Chỉ tròn vẹn Không tới nửa giờ Phía dưới ngọc thạch cốt rực Hình thành một cái vũng chất lỏng nhỏ Sâu trừng lửa tắc Toàn bộ thể tích ngọc thạch cốt rực Cũng rút nhỏ gần một nửa biến hóa của kiện ngọc thạch cốt rực Không khí chất thi viêm có cử động kinh hoàng thật hồ dị, ánh mắt bình thản. Thu ấn đánh ra không ngừng, khống chế nhiệt độ hỏa diễm làm cho nó bảo trì sức nóng ổn định, không cao không thấp. Thời gian trôi qua, thể tích ngục thể cốt dược càng ngày càng nhỏ, dịch thể như ngọc ở dưới càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, tí tách. Một giọt rất nhỏ mang theo âm thanh thanh túy đột nhiên vang lên trong phòng. Rồi mắt đáng kép hờ của tiêu viêm cũng bừng ra, hắn phát hiện ngọc đã tốt sực bên trong hỏa diệm đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa, đổi lại thành một vũng dịch thể màu ngọc xên xên. Vì nhiệt độ lưu ly li liên tâm hỏa quá cao đã khiến vũng chất lỏng hề lội lên đám bột khí nho nhỏ, mỗi lần bọt khí vỡ tung lại phóng ra một cỗ năng lượng kỳ dị nhạt nhạt. Nhìn dịch thể màu ngọc kia, tiêu viêm cười như chút cánh nặng. Bất vả, luyện hóa lâu như thế cuối cùng cũng thành bộ sáng này. Nếu không có lưu ly lên tâm hỏa, để làm được việc này, tiêu ít nhất kéo dài thời gian, gấp mười mấy lần, hoặc 20 lần. Tâm thần hơi động, nhiệt độ của ngọn lửa xanh thẫm, đột nhiên tăng vọt, mà sắc mặt tiêu việm cũng dần dần nếm nghị hẳn. Tay phải búng nhẹ một cái, hơn 10 miếng xương màu bạc liền xuất hiện. Xương viêm vùng tay ném đi, đám xương màu bạc này liền rơi ra ngoài, vào trong ngọn lửa, sau đó vang lên tiếng sâm kỳ dị. Đám xương đó dần dần hóa thành bột vấn, màu bạc lóng lánh rồi rơi vào vùng dịch thể mông ngọc. Những cái xương màu bạc này đều là xương của mà thú thuộc tính lôi, trong chúng còn động lại một ít lùi lực chưa tiêu tán. Bây giờ dùng trộn bên trong đôi cánh sắp được luyện thành, như vậy khiến cho nó sau khi thành hình sẽ có hiệu quả bổ trợ một ít. Thậm chí nếu gặp sấm xét trong tự nhiên, có có thể cùng làng lượng thuộc tính lôi do thiên địa phát ra đó có hiệu ứng tương hỗ, như vậy sẽ làm cho tốc độ càng được đề thăng nhanh chóng. Sau khi bỏ đám xương màu bạc vào trong ngọn lửa, tiêu viêm lại lục tục từ trong nạp giới lấy ra một ít đồ vật cổ quái khác, có lồng, có xương gai, không ít đôi cánh nhỏ. Mặc dù những thứ này hình dạng bất đồng, nhưng chúng đều có điểm chung là ẩn chứa năng lượng. Có lẽ năng lượng này không phải là rất mạnh, nhưng đối với việc luyện chế phi hành dực mà nói có thể khiến cho nó như hộ thêm cánh. Sau khi tiêu viêm bỏ chừng khoảng hai mươi mấy loại đồ vật vào, Tiếp tục luyện hóa toàn bộ tan vào vùng dịch thể màu ngọc Thì trong suốt, bể ngoài của nó đã trở lên lồng đậm hơn Thậm chí trong dịch thể bắt đầu pha trộm một ít hoa văn Màu sắc bất đồng, cực kỳ huyền diệu Nhìn về phía vũng dịch thể màu ngọc Đã bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa màu sắc Tiểu viêm chậm rãi thở một hơi, thụ ấn động Khi thấy nhiệt độ lưu ly liên tâm hỏa chậm rãi hạ thấp xuống, việc hạ nhiệt này kéo dài đến khi đạt đến sức nóng nhất định thì đột ngột lại, rồi giống như lửa ấm lưu lưu, chậm rãi thiêu đốt đám dịch thể màu ngọc bên trong. Nhìn lửa tỏa ra nhiệt độ ôn hòa, từ viền khe thở rơi vào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi khép mắt, giai đoạn kế tiếp là thời điểm dựng hình cặp cánh. Chỉ cần làm lướt giai đoạn này là coi như việc luyện chế thiện nhận dục hành cũng đã hoàn thành. Sau khi tiêu viêm nhắm mắt, dàn phòng lần nữa chìm vào yên lặng tuyệt. Chỉ có thanh âm mọt khí dưới sự đun nấu của ngọn lửa xanh biếc lục bục bốc lên lặng vỡ tan. Thời gian tạo hình kéo dài chừng 2 ngày 2 đêm. Khi tiêu niệm cảm thấy ngoài ý muốn cũng may là lại đã có sự chuẩn bị đầy đủ, nếu không vì thời gian kéo dài mà xuất hiện sai lầm đáng tiếc. Trong khoảng thời gian đó, hắn tự dịp thông báo đại trưởng lão Tô Thiên lên bọn họ cũng không truy quấy rầy hắn. Để như thế, lão sắp xếp khu vực xung quanh cấm địa, người bình thường không thể tùy tiện tiến vào. Sau hai ngày hai đêm, Tiêu Viêm cũng chậm rãi mở mắt việc trước tiên hắn làm là nhìn về ngọn lửa xanh thấm trước mắt dịch thể màu ngọc lúc trước vẫn chậm rãi lưu động trong ngọn lửa âm ị thiêu đốt thì giờ đã là thấy nó cực kỳ ngưng động giống như sắp có cô đặc xem ra nếu tiếp tục hùng đúc thêm thì chỉ sợ nó sẽ trực tiếp biến thành một đống ngọc thạch cứng rắt nhẹ nhàng thở một hơi lực lượng linh hồn tiêu viêm từ mít tâm Khách tán nhanh chóng xâm vào bên trong ngọn lửa. Cực kỳ thuận lợi tiến vào dịch thể màu ngọc, khi lực lượng, lượng linh hồn Viêm tiến vào trong dịch thể ngọc đột nhiên run lên, như có sinh mệnh nhanh chóng thay đổi, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đem bộ dạng của nó nhào lộn. Quá trình nhào luyện khéo chừng lửa giờ thì dịch thể màu ngọc kia cũng có sự biến ảo đầy thần kỳ, hình thành một đôi cánh cực lớn, dài một trượng, mép ngoài cùng cốt sức còn có một đoạn dương nhọn dài gần một tấ lồi điện nhà nhạc lượng lợ quanh những bộ vị khác của cặp cánh tràn ngập hoa văn thần dị màu sắc bất đồng vừa nhìn nguyên bíư nhìn hoa lệ nếu đem cặp cánh này sử dụng chỉ sợ hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn đôi cánh thành hình tiêu viềm cũng bừng sỡ như điên khó mà ngăn được cảm xúc Phải một lúc đầu hắn mới hít một hơi tâm thầnả chuyển nhiệt độ lưu lý viênên tâm họa đột nhiên tăng bọt nhiệt độ tăng mạnh kéo s mới khác dần dừng lại khi họa diễn bắt đầu lùi về thân thể tiêu viêm thì bên ngoài còn lại là mùa cặp cánh nhỏ như lòng bàn tay cặp cánh lái ra ánh sáng nhà nhạt, nhạt Ngọc thạch nhẹy nhàng lơ lửng trước mặt tiêu viêm nhìn cái đuổi cái nho nhỏ này khóe miệng tiêu viêm lại hiện lên chút vui mừng hắn gắn ngón tay Một giọt máu đỏ sẫm Rời xuống cặp cánh Máu tươi tiếp xúc đã bị nhanh chóng Tiếp thù Hấp thụ lại Sau đó ánh sáng mãnh liệt bùng lên Đôi cánh âm âm Một tiếng hóa thành một luồng Sáng tiến cơ thể tư viêm Khi cặp cánh chui trong cơ thể Tư viêm cảm thấy lưu bạo phai hắn Làn tràn một cơn đau Đẫn nóng rực Bất chập một đôi cánh Mổ tím nhạt từ chỗ đó rơi ra Tiêu viêm nhanh chóng bắt lấy cười khổ một tiếng Thật không nghĩ tới đôi cánh kia bá đạo như vậy Chưa được sự đồng ý của hắn Đã trực tiếp đèn tự phân rực Đẩy ra khỏi cơ thể Đúng là kiêu ngạo và quá bạn đạo Khẽ biểu môi tâm thần tiêu viêm xuất ra Chỉ nghe xẹt một tiếng Cặp cánh khổng lồ đột nhiên Từ sau lưng hắn Xòe vụt ra Ánh sáng như ngọc rực rỡ long lanh, chậm rãi, vẫy nhẹ, cảm tụ được thiết địa xung quanh, liền thấy mình, đột nhiên trở nên cực kỳ mẫn cảm với năng lượng phong thuộc tính, tiêu viêm liếm liếm môi, xem ra lần này luyện chết được một bạo vật rồi A mặc dù nó bá đạo thật, nhưng nó có được tiền vốn để bá đạo.